Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 488, Mất đi mới có lại được Thiếu lâm nổi tiếng trong giới võ lâm, bốn vị thần tăng của liễu tự bối, đã đi hai, không thể không nói, đây là một nỗi buồn lớn. Là người đi trước trong giới võ lâm, lại bị một kẻ mới vào nghề chém chết không biết sẽ trở thành đề tài bàn tán của bao nhiêu người trong giới võ lâm xô bữa ăn. Một lúc sau, liễu nhân bước vào tàn kinh cát, Trong tàng kinh cát, liễu nhân hít sâu một hơi, đẩy cửa phòng thiền ở tầng cao nhất của tàng kinh chát. Trên giường, một vị lão tăng mặc y phục cà sa từ từ mở mắt. Dưới vẻ ngoài già nua, ẩn chứa một sức mạnh cờ hờ nơ dê bê. Hơi thở phả ra như sấm sét Xung quanh cơ thể, có nguyên khí của thiên địa xoay quanh, như sương mù chảy chậm. Ánh sáng Phật tỏa ra mờ nhạt. Sư bá Liễu nhân bước vào phòng thở dài khe khẽ vẻ mặt mang theo sự khói sâu sắc. Hắn không hiểu tại sao sư bá lại đồng ý phong sơn. Huyền Minh để xuống Phật Châu trong tay, đôi mắt không sóng gió nhìn chằm vào liễu nhân. Tâm ngươi đang rối loạn. Giọng nói của Huyền Minh mang theo sức mạnh ảnh nỉ lòng người, khiến trái tim bất an của liễu nhân bất ngờ yên bình một chút. Liễu nhân đặt tay lên ngực, lắc đầu nói, Ê sư bá, liễu nhân có nghi ngờ. Huyền Minh mỉm cười nhẹ nhàng. Bình tĩnh nói, ở nghi ngờ sinh ra từ trong lòng, người đã bị mắc vào vòng vây của nó. Thiếu Lâm hiện tại có trụ trì là Liễu Trần, nhưng người trước đó chính là của Vượng Minh trước mắt này. Và Huyền Minh cũng là đại tông sư trong Thiếu Lâm. Ở một khía cạnh nào đó, hắn mới là người chủ chốt thực sự của Nam Thiếu Luân. Tuy trong bình thường, nhưng với tư cách là một đại tông sư thực thụ, khí thế của hắn đã được ẩn giấu đến cực điểm. Nếu nhắm mắt lại, Liễu nhân cảm thấy như không có ai trước mặt Đến mức độ của huyền minh Đã không cần sử dụng nguyên thần Để kéo sức của thiên địa Chỉ cần vận động tay chân cũng có thể gọi sức mạnh quả thiên địa xuống Không tức giận mà uy nghi Sư bá Liễu nhân thở dài Ngày thiếu lâm của chúng ta Thật sự phải phong sơn sao hắn không hiểu Với nền tảng của thiếu lâm Sao lại đến mức độ này Mặc dù lâm mang là trấn phủ sử Của cẩm y vệ Nhưng Thiếu Lâm đã chiếm võ lâm bao nhiêu năm, đã sâu rễ bền gốc. Nếu sư bá ra tay, sao lại để kẻ này ngang nhiên như vậy? Liễu Nhân nhớ lại cảnh tượng bi thảm trước cửa chùa, giọng điệu không thể nhận được lạnh đi vài phần, kể theo tính cách mà kẻ này thể hiện khi hàng, nếu để hắn phát triển, chắc chắn sẽ là họa lớn cho Thiếu Lâm của chúng ta. Huyền Minh nhìn lên, quan sát Liễu Nhân, sau đó từ từ nhắm mắt lại. Giọng điệu bình tĩnh vang lên, dù ta ra tay, lại có thể làm gì? hắn ta chỉ là một tông sư lục cảnh, dù ta có thể thắng, người trong giới vũng sẽ nghĩ như thế nào? Hơn nữa, nếu ta ra tay, chắc chắn sẽ gây ra sự e ngại của triều đình, người cống đến triều đình sẽ làm gì không? Một đại tông sư chủ động chống lại một tông sư lục cảnh, dù cuối cùng gừa đó chết hay không, triều đình cũng phải có hành động phản ứng. Giới võ lâm ngày nay đã rất bất ổn. Nếu đại tông sư ra tay, triều đình nếu không hành động, không phải là để cả thiên hạ xem thường sao? Ngươi có nghĩ đến, một khi hai đại tông sư ra tay, sẽ có ý nghĩa gì không? Liễu Nhân dường như có chút ngạc nhiên. Huyền Minh chợt mở mắt, nhìn Liễu Nhân một cái rồi nhẹ nhàng nói, để việc cửa sơn môn đối với chúng ta ở Thiếu Lâm thực sự là lựa chọn tốt nhất. Mất đi mới có thể đạt được. Hãy quay về đi. Huyền Minh nhẹ nhàng vẫy tay, ra hiệu cho Liễu Nhân rời đi. Liễu Nhân trông có vẻ không cam lòng, môi hơi động một chút, muốn nói lại thôi. Nhưng khi thấy vẻ mặt của huyền minh, hắn ta đành phải thở dài một tiếng tông sự bất đắc dĩ. Những ai biết đến sự tồn tại của huyền minh đều hiểu rằng, hắn ta luôn hàng một cách cẩn trọng. Nhưng nói cho cùng, đó cũng chỉ là sự nhúc nhát mà thôi. Sau khi rời khỏi tàn kinh cát, liễu nhân nhìn về phía trấn ma tháp. Sư huynh thì không biết bao giờ người mới có thể xuất quan. Liễu nhân thở dài thật sâu và bước đi vào màn mưa, bóng dáng ngày càng xa xăm. Trong thành Nam Kinh, cơn mưa lạnh bắt đầu rơi. không khí chứa đựng hơi lạnh sắc bén. Trong gác xếp, tham tán cơ vụ, cố vấn, Nam Kinh, Phương Tòng Lễ, đứng lặng với khuôn mặt bình tĩnh. Bên cửa sổ, một văn sĩ trung niên đứng đó, ánh mắt bình thản nhìn xuống người đi đường phía dưới, ánh mắt sâu thẳm. Sau một lúc lâu, văn sĩ trung niên chậm rãi quay người, trên mặt nở nụ cười nhẹ nhàng. Nếu có ai ở đây, chắc chắn sẽ không khỏi kinh ngạc. Bởi vì người này chính là Vương Minh Chương, phủ doãn của ứng thiên phủ. Các bảo tàng kia ra sao rồi? Vương Minh Chương đi đến bàn, hỏi một cách bình thản. Nghe vậy, Vương Tòng Lễ lắc đầu, kề khó di chuyển, Các bạn đang nghe truyện trên website gốcda.net